con, ngư cộng đồng phụng vụ, hôm nay chúng cha thông tin chia sẻ về cảm nghĩ của con, hôm ngày ăn sáng cha Pedro đây. Sáng thứ năm vừa qua, khi ông gọi đồng đỗ tiếp lui cha Pedro gọi điện cho con từ bệnh viện đa khoa thành phố, vừa gọi mà ông vừa khóc, ông nói rằng cha ơi, cha chết rồi. Con chút lớn. Tức là bàn hoàng và xúc động. Bàn hoàng thì một sinh mục trẻ năng động, đạo đức, đầy khả năng và trách nhiệm với các công việc được giao phó. Sao lại chết một cách nhanh chóng như vậy? Mặc dù con đã có chuẩn bị kinh thần, có chuẩn bị tâm lý rồi đó, nhưng mà con vẫn thấy bàn hoàng. Rồi con cũng xúc động, bởi vì cha Pedro có một thân hình cao to, lực lượng rất trai lớn, mà ngày lại có một cuộc đời ngắn tuổi, tuổi đời cũng ngắn, mà tuổi linh mục cũng ngắn. Rồi trong giống sứ của chúng con đã không ngừng cầu nguyện cho cha Pedro từ đầu tháng sáu tới cái ngày cha qua đời ba tháng hai mươi ba nào có hai nhóm cầu nguyện với lòng thương xót Chúa để xin bác sĩ Giêsu chữa lành cho cha Pedro nhưng bác sĩ Giêsu đã kêu gọi Giacôri về với ngài. Nhìn lại cuộc sống của Giacôri, con thấy nơi ngài có ba điểm nổi bật. Thứ nhất đó là lòng kính mến trước mẹ Maria. Mỗi ngày con thấy khi mà truân dịch lễ, Dịch truân lễ, thì cha có toàn bị sướng sùng, lòng chuối, vì tới khi nuôi lòng chuối trước đức mẹ, ngày nào cũng vậy. Người ta thấy cha không bỏ bao giờ. Và chẳng những thế, cha có rất là nhiều những chuỗi 50, chuỗi 10 hạt để cho người này, người kia, ai đến xin thì cha cho hết. Có những dịp đầu tháng năm, đầu tháng 10, công viên, tháng nước mẹ, ngày đang nguyên một bọt chuỗi xuống để sang nhà hờ, ai cầm thì cứ lấy. Rồi có nhiều người kiếm cha mê để xin chuỗi, miễn án chú Di cũng quay quần với cha để mà xin chuỗi. Qua đó con thấy San Pedro chẳng dùng yêu mến Đức Mẹ mà cha còn tạo nhiều điều kiện để cho mọi người đến với Đức Mẹ, sập kinh với Đức Mẹ. như vậy, San Pedro đã muốn được Đức Mẹ đón cha về trời để hưởng luyện vui với Mẹ. Tiếng nội học thứ hai con thấy đó là San Pedro rất thương mến các em chú Di. San Pedro phụ trách chú Di cháu sinh thứ nay và cha còn phụ trách thiếu nhi của hạt Cần Thơ nữa. Theo con biết thì không có một khóa huấn luyện nào của giáo phận lại cho người ruột gắn mặt hết. và con thấy nơi giáo xứ tới đây thì cha đã làm rất tốt bổn phận của một cha tuyên huý sứ đoàn nên là các em thiếu nhi ở tới đây rất là bén cha. giúp cha dự thánh lễ buổi sáng rồi cha đi đi trường đi trị bệnh. Thì nhiều em đến quyến huyến cha, nắm tay cha, nhiều em thấy buồn, nhiều em ước mong rằng cha mau hết bệnh để về với các em. Thì, thì khi mà cha đi dưỡng bệnh rồi, nhiều em đến với con để bà hỏi, ông cố ơi, chỉ cho chừng nào cho khó về, nhắm cho khó, tụi con buồn quá à. Và đó, con phải nhớ lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy để trẻ em đến với thầy từng năm trống chúng. Vì nước trời thuộc về giống những người thuộc về những người giống như chúng thì cha phêrô đã có nhân thần giải thơ và cha đã yêu mến Giả thơ thì con cũng tin rằng cha phêrô cũng có phần ở trong nước trời điểm thứ ba mở rộng và không thấy được đó là con đường đánh giá của cha phêrô cha phêrô là một linh mục trẻ trẻ trong tuổi đời trẻ trong tuổi linh mục thế mà lối dạy cho cho ngài một cái đánh giá mạnh quá, sần sùi quá, khó quá đó. tuổi trẻ của cha Pedro đã gặp nhiều khó khăn rồi, và khi mà cha biết được cơn bệnh hiểm nghèo của cha, cha phải chiến đấu với cơn đau nhất của mình. và cái cơn đau nhất đó mỗi ngày một tăng lên. đến nỗi mà con thấy những người thân gia đình của cha, những người cha để cha đau nhất như vậy, thì cũng nhức thao, nhức thao, ai cũng nhăn mặt ai cũng có nét ra rồi. Và con thấy Cha Pê-rô đã cố gắng hết sức mình để mà chịu đựng. Con mới nhớ lại cái câu trăm ngôn đời chế tội của Cha pê đó là Điều đạt ý Ngài xin dạy con thực hiện như vậy Cha pê phải cố gắng phát cái đánh giá của đời Ngài. Cụ thể là phát cái cơn bệnh hiểm nghèo của Ngài chính là phát cái điều đạt ý chúa. Cho nên thầy có cảnh từ mà mát thôi. Có ngày đến hôm ngày, tháng ngày rất quá. Trùng lại tấm ngày là con, ngài, ngài con, ngày, con nói là tôi trong tục của ngày. Vì cái tiếng ngày chân thật không thực hiện. Tôi cũng nghĩ chứ, có thể đi làm được ý chúa đó. Thì con thấy khi mà nhắc lại câu tâm ngôn của ngày thì ngày có vẻ là xúc động hơn nhiều lắm. Từ hôm ngày con cũng nhớ Một lần khác, con cùng đến hôm ngày, con cũng lấy ngày đáng nhất. Đó, cậu nói cậu nói với ngài là, cậu hãy giữ cho ngài cậu đang chúng tôi đánh giá chúa đi rồi cậu nói thầm với cậu nói với chúa là, chúa còn yêu mấy đánh giá chúa thử coi rồi cậu sẽ thấy bất nhất đấy và con cũng thấy ngài làm theo lời câu nói và ngài cũng yên lặng cầu nguyện cái này cũng không có yêu nhất nữa hôm nay Pedro đã đi chọn con đường đánh giá của chúa và con tin rằng ngài đã tới nơi với sự kiên trì, với lòng căng đẳng và cùng quán thánh giá đời mình sẽ đi theo Thầy Jesus của mình thì Thầy ở đâu? Anh em cũng sẽ ở đó với Thầy. Tuy nhiên, Cha Tây Cô cũng là một con người cũng có những lúc Cha nóng nảy, những lúc buồn phiền đất trọng, có những lúc Cha làm cho chúng ta buồn lòng thôi thì chúng ta bỏ qua cho đây. và chúng ta cũng xin Chúa bỏ qua cho Cha những lòng đổi thức điểm đó để ta sớm hưởng thánh danh Chúa, rồi chúng ta cũng thấy tiếc sót, cũng đau buồn, cái chúng ta cũng chưa có muốn cho Santero phải ra đi đâu, nhưng mà nếu đã gọi ngày về với Chúa rồi, thì chúng ta hãy dâng những tiếc sót đó, những đau buồn đó lên cho Chúa, như là một hy sinh, như là một khổ lễ, một món quà, để rồi chúng ta góp một phần công túc cho Santero được đưa hướng về trời thí sinh tham gia, và cộng đồng vũ vũ động luyện tập nhiều cho Campelo và tin vui và Campelo được anh mừng ra đi và được giữ nguyên lời anh.